như chính hôm nào em gặp Yasuaki Chan lần đầu tiên trong lớp học toà tàu nhưng hôm nay hai má em ướt đầm nước mắt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 rất kỳ biến mất rất nhiều binh lính đã chết trận lương thực thực phẩm đã trở nên khan hiếm ai nấy đều sống trong sự sợ hãi nhưng mùa hạ vẫn đến như thường lệ và mặt trời vẫn chiếu sáng trên những nước đã thắng trận cũng như trên những nước không thắng trận Toto Chan vừa mới từ nhà của ông bác ở Samakura trở về Tokyo Ở Tomoe bây giờ không có cắm trại và cũng không có những cuộc đi chơi thú vị đến suối nước nóng. Hình như, các học sinh sẽ không bao giờ được hưởng một ngày vui vẻ như ngày hè năm nào. Toto Chan thường vẫn nghỉ hè cùng với các anh chị em họ, ở nhà nghỉ của họ, tại Kamakura. Nhưng năm nay thì khác hẳn. Một chàng trai lớn tuổi hơn, vẫn thường hay kể chuyện ma, nghe ghê cả người, đã bị động viên và ra trận. Thế là, không còn chuyện ma quỷ nào nữa, và người bác của em vẫn thường kể các chuyện rất hay về cuộc sống của ông ở London. Chẳng ai biết những chuyện ấy là hư hay thực, cũng ở mặt trận. Tên ông là Sugi Paguchi, và ông là một người quay phim rất giỏi. Sau khi phụ trách chi nhánh hãng thông tấn Nikon ở New York, và làm đại diện viễn thông của hãng thông tấn Metro của Mỹ, Ông lại nổi tiếng hơn với cách tên Sutaguchi. Ông là anh cả của bố. Mặc dù bố đã lấy họ của mẹ để ghi nhớ mãi tên họ đó, nếu không, họ của bố cũng là Taguchi. Xin chú thích, ở nhiều nước, khi đăng ký kết hôn, người vợ đổi sang họ chồng. Nhưng nếu người chồng muốn lấy họ vợ cũng được, và trong trường hợp này, tất cả con cái sẽ cùng theo họ mẹ. Phim Bác Sugi quay, ví dụ như phim Trận Ba Banh, đang được chiếu tại các dạp hát, chiếu bóng. Nhưng tất cả những thứ ông gửi về từ mặt trận là phim, nên bác gái và các anh chị em họ của Toto Chan đều lo cho ông. Các nhà nhiếp ảnh chiến tranh đều chụp hình quân đội ở những vị trí nguy hiểm, cho nên họ phải đi trước để chụp quân đội đang tiến quân. Những người họ hàng có tuổi của Toto Chan vẫn nói thế. Thậm chí mùa hè năm ấy bãi biển ở Kamakura hình như cũng bị lãng quên. Mặc dù vậy, Iachan vẫn rất vui. Anh là con cả của bác Sugiy. Iachan kém Totochan khoảng một tuổi. Tất cả mấy anh chị em đều ngủ trong một cái màn to và trước khi đi ngủ, Iachan thường hô to: Hoàng đế muôn năm! rồi ngã xuống như một người lính bị bắn và giả vờ chết. Anh làm như vậy nhiều lần. Điều kỳ lạ là, hãy khi nào anh làm như vậy? Y như rằng, anh sẽ đi trong khi ngủ và ngã ở ngoài cổng, khiến mọi người cuốn cả lên. Mẹ Totuchan ở lại Tokyo với bố. Ông đã tìm được một việc làm ở đây. Bây giờ nghỉ hè đã hết. Totuchan lại được người chị của cậu thanh niên hay kể chuyện ma đưa về Tokyo. Như mọi khi, về đến nhà, việc đầu tiên là Totuchan đi tìm con Rocky. Nhưng không thấy nó đâu cả, trong nhà cũng không có, ngoài sân cũng không có. Tốt Tô lo ngại, vì thường thường con Rocky vẫn đi thật xa để đón em. Tốt Tô ra khỏi nhà, dọc theo đường cái gọi nó, nhưng không thấy bóng dáng đôi mắt, đôi tai và cái đuôi yêu quý của con Rocky đâu cả. Tốt Tô nghĩ rằng, có thể nó đã về nhà khi em đi tìm nó, nên em chạy vội về nhà để xem nhưng cũng không có nốt. Em hỏi mẹ. "Con Rocky đâu rồi mẹ?" Mẹ chắc hẳn đã biết Toto Chan chạy ngược chạy xuôi tìm nó, nhưng bà không nói gì. Toto Chan lại hỏi mẹ, vừa nói vừa kéo váy bà. "Con Rocky đâu hả mẹ?" Mẹ hình như cũng cảm thấy khó trả lời, bà nói, "Nó đi mất rồi." Toto Chan không tin. Làm sao nó lại bỏ đi mất được? Nó đi bao giờ hả mẹ? Em hỏi, nhìn thẳng vào mặt mẹ. Mẹ hình như càng lúng túng. Bà nói một cách buồn giàu. Ngày sau khi con đi Kamakura, rồi bà vội vã nói tiếp. Bố mẹ đã đi khắp nơi tìm, hỏi tất cả mọi người, nhưng không thấy nó đâu. Mẹ vẫn phân vân, không biết nói với con thế nào. Con phải thông cảm thôi. Dần dần, Toto Chan cũng hiểu ra, chắc là con Rocky chết. Em nghĩ, mẹ không muốn mình buồn, nhưng Rocky chết rồi. Điều đó là rất rõ đối với Toto Chan. Trước đó, dù Toto Chan có đi lâu bao nhiêu nữa, thì con Rocky cũng không bao giờ đi xa nhà. Nó biết là em sẽ trở lại. Em tự nghĩ, Rocky không bao giờ đi như vậy mà không bảo mình. Em tin như vậy lắm. Nhưng Toto Chan không nói việc này với mẹ. Em biết, mẹ sẽ buồn như thế nào. Không biết nó đi đâu mẹ nhỉ. Em chỉ nói thế, mắt nhìn xuống đất. Chỉ nói được thế, em chạy lên phòng mình ở trên gác. Không có rút kia, nhà hình như không phải nhà của mình nữa. Khi lên đến phòng, em cố gắng thôi khóc, mà lại nghĩ về nó em băn khoăn không biết mình có làm một việc gì tồi tệ đối với con chó khiến nó bỏ đi không. đừng có treo chọc xúc vật. ông Kobayashi vẫn luôn luôn nói với các học sinh ở trường Tomoe như vậy. phản lại xúc vật khi chúng tin nở ta là một việc làm độc ác. chớ nên bắt một con chó phải đi xin ăn, xong lại không cho nó một cái gì. con chó sẽ không tin nở ta nữa và có thể trở nên xấu. Tốt Tô Chan lúc nào cũng tuân theo những lời khuyên đó. Không bao giờ em đánh lừa con Rocky Cứ như em nghĩ, thì em không làm một điều gì sai trái đối với nó cả. Em bỗng nhận thấy có cái gì bám vào chân con gấu bông ở trên sàn. Cho đến lúc ấy, em đã cố gắng không khóc nữa. Nhưng khi em nhìn thấy cái đó, em lại òa lên khóc. Đó là một túng lông màu nâu nhạt của con Rocky chắc là túng lông này đã bị rơi dụng khi em và con chó lăn lộn đùa với nhau trên sàn nhà buổi sáng hôm Eni Kamakura em cứ cầm chặt túng lông của con chó bách Dê đức ấy mà khóc nức nở đầu tiên là Yasuaki Chan và bây giờ là con Rocky Toto Chan lại mất một người bạn nữa bữa tiệc trà Cuối cùng, Rio Chan, người gác trường Tomoe mà các học sinh đều yêu quý bị động viên. Anh đã lớn, nhưng ai cũng gọi anh bằng cái tên thân mật thường gọi trẻ con. Rio Chan là một vị thần hộ mệnh vẫn thường đến cứu và giúp những ai gặp khó khăn. Rio Chan có thể làm bất cứ việc gì. Anh không nói nhiều, chỉ cười, nhưng anh biết làm như thế nào là tốt nhất. Hôm Toto Chan ngã xuống hố tiêu chính Rio-chan đã chạy ngay đến giúp em, rửa ráy cho em và không hề phàn nàn nửa lời. thầy hiệu trưởng nói: chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc trà thật vui để chia tay với Rio-chan. một bữa tiệc trà ư? ở Nhật người ta vẫn thường uống trà mạn hàng ngày và không phải là để chiêu đãi, trừ loại trà bột dùng vào các dịp lễ, một loại đồ uống hoàn toàn khác. Tiệc trà là một điều rất mới ở Tomoe. Nhưng các học sinh ủng hộ ý kiến này, các em vốn thích làm những việc các em chưa làm bao giờ. Các em không biết, nhưng thầy hiệu trưởng đã cố tình sáng tạo ra một từ mới, Saoka, nghĩa là tiệc trà, thay cho từ thường dùng Sobesukai, nghĩa là liên hoan ly biệt. Liên hoan ly biệt nghe buồn quá, và các em lớn tuổi có thể hiểu là Vĩnh biệt, nếu Riochan chết trận và không trở lại, nhưng chưa ai tới dự một bữa tiệc trà bao giờ, cho nên học sinh ai cũng háo hức. Sau giờ học, ông Kobayashi bảo các học sinh xếp bàn thành vòng tròn trong phòng như lúc ăn trưa. Khi ai nấy đều đã ngồi thành vòng tròn rồi, ông đưa cho mỗi người một miếng nhỏ mực khô nướng để ăn và uống nước trà. Vào thời trước chiến tranh, chỉ như vậy cũng đã được xem như là sang lắm. Sau đó, ông ngồi cạnh Riochan và đặt trước mặt anh một cái cốc có chút rượu sake. "Đấy là tiêu chuẩn mà người sắp ra mặt trận mới được hưởng." Thầy hữu trưởng nói. "Đây là bữa tiệc trà đầu tiên ở Tomoe. Nào, chúng ta hãy cùng vui. Ai có ý kiến muốn nói với anh Riochan, xin mời, các em có thể nói cho tất cả cùng nghe, chứ không phải chỉ với anh Riochan, xin phát biểu từng người một." Ai nói, xin mời đứng ra giữa phòng. Đây không chỉ là lần đầu tiên các em ăn mực khô ở Tomoe, mà còn là lần đầu tiên Riochan ngồi với các em, và cũng là lần đầu tiên các em thấy Riochan nhấm nhát rượu sake. Lần lượt từng em một đứng lên, quay về phía Riochan và nói với anh. Những học sinh đầu tiên chỉ khuyên anh nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm. Sau đó... Đến Migita cùng lớp với Toto Chan. Migita nói, lần sau tôi về quê, tôi sẽ mang lên cho tất cả các bạn vài chiếc bánh bao đám ma. Mọi người đều cười. Cũng phải hơn một năm, kể từ khi Migita nói với các bạn về cái bánh bao cậu ta đã ăn ở một đám ma, và theo Migita, nó mới ngon làm sao chứ. Hễ cứ có dịp, cậu ta lại hứa sẽ mang về một vài chiếc cho cả lớp. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm như vậy cả. Khi thầy hiệu trưởng nghe thấy Migita nói đến những bánh bao đám ma, thầy giật mình. Thường vào một dịp như thế này, người ta kiêng không nói đến bánh bao đám ma. Nhưng Migita nói một cách ngây thơ, thật sự muốn các bạn cùng được thưởng thức một cái gì đó rất ngon, đến nỗi thầy cũng cười với những người khác. Ryo Chan cũng cười thoải mái, xét cho cùng, từ bấy đến nay. Migita cũng đã từng hứa là sẽ mang về cho anh vài cái bánh bao ấy rồi. Thế rồi Oe đứng dậy, hứa với Rio Chan rằng cậu ta sẽ trở thành người làm vườn giỏi nhất nước Nhật. Oe là con một ông chủ vườn ươm cây rất lớn ở Todoroki. Cây cô Chan đứng lên sau nhưng không nói gì, em chỉ cười khúc khích một cách thẹn thùng, như mọi khi, cúi đầu trào rồi đi về chỗ. Ngay lúc ấy, Toto Chan chạy ra và nói hộ bạn ấy. Những con gà ở nhà cây cô chan có thể bay được Hôm nọ tôi trông thấy chúng Rồi Amadeira nói Nếu thấy bất cứ một con mèo hay chó bị thương nào Các bạn hãy cứ mang chúng đến cho tôi Và tôi sẽ chữa được hết Takahashi nhỏ quá Đến nỗi cậu ta chui dưới gầm bàn Đến giữa vòng tròn Và đến đó nhanh như cắt Cậu ta nói vui vẻ Xin cảm ơn anh rêu chan Xin cảm ơn về mọi thứ Về tất cả mọi việc, Aiko Saizo đứng dậy sau đó, em nói, Ryo-chan, cảm ơn anh đã băng bó cho em cái lần em ngã, em sẽ không bao giờ quên. Bố của Aiko Saizo có người chú là đô đốc Hải quân Tojo nổi tiếng trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Và Asuko Saizo, một người bà con của bạn ấy, là nữ thi sĩ nổi tiếng triều đại Minh Trị Thiên Hoàng nhưng ai cô không bao giờ nói đến họ. Myo chan, con gái thầy hiệu trưởng, thân với Riochan chan hơn cả. Bạn giàn rụa nước mắt. Anh hãy giữ gìn cẩn thận. Chúng ta hãy viết thư cho nhau. Toto chan có nhiều điều muốn nói đến nỗi em không biết bắt đầu từ đâu. Em chỉ nói, anh Riochan chan, mặc dù anh lên đường, chúng em ngày nào cũng tổ chức tiệc trà. Thầy hiệu trưởng cười. Rio Chan cũng cười, tất cả học sinh đều cười, Toto Chan cũng cười. Nhưng những lời của Toto Chan lại thành sự thật ngay ngày hôm sau, hệ lúc nào có thì giờ là các em lại họp thành nhóm và chơi tiệc trà. Thay vào món mực khô, các em nhấm vào cây và uống nước lã thay trà. đôi khi lại còn giả vờ là rượu sake nữa là đằng khác. Một bạn nào đó lại nói, Tớ sẽ mang cho các cậu mấy cái bánh bao đám ma. Và thế là cả nhóm cười vang lên, rồi các em thường nói chuyện và kể cho nhau nghe những suy nghĩ của mình, mặc dù chẳng có gì ăn, các bữa tiệc trà vẫn thật vui. Bữa tiệc trà hôm ấy là một món quà tạm biệt tuyệt vời mà Rio Chan đã để lại cho các học sinh, và mặc dù không ai hay biết tí gì, thực tế, đấy lại là cuộc vui chơi cuối cùng ở Tomoe, trước khi các em chia tay và đi mỗi người một ngả. Rio chăn lên đường trên chuyến tàu đi Toioko. Anh lên đường đúng vào ngày các máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Tokyo và hàng ngày chút bom xuống đó. Sayonara, Sayonara. Xin chú thích, tiếng Nhật nghĩa là tạm biệt. Trường Tomoe bị cháy rụi vào ban đêm, Mio-chan cùng em là Misa-chan và mẹ ở ngay trong ngôi nhà sát trường, chạy được ra trại Tomoe gần hồ ở đền Kuonbutsu an toàn. Các máy bay B20 ném nhiều bom cháy, nhiều quả rơi vào các toa tàu dùng làm lớp học. Ngôi trường đã từng là ước mơ của thầy hiệu trưởng bị ngập chìm trong lửa. Thay vào các âm thanh tiếng cười Tiếng hát của học sinh mà ông rất mực yêu quý, trường học đang sập xuống trong tiếng lửa cháy khủng khiếp. Ngọn lửa không sao dập tắt được, đã thiêu trụi cả trường học. Ngọn lửa đốt sáng rực cả ghi yêu gao ca. Giữa cảnh tượng đó, thầy hiệu trưởng vẫn đứng trên đường và nhìn ngọn lửa thiêu đốt tomoe Ông vẫn mặc bộ cơm le đen tiểu tụy. Ông đứng đó, hai tay cho vào túi áo. Ông quay sang hỏi cậu con trai là Tomoe, sinh viên đại học đứng ngay cạnh ông. "Ta sẽ xây lại trường kiểu nào hả con?" Tomoe lại đi không nói, lòng yêu trẻ của ông và lòng yêu nghề của ông còn mạnh hơn cả những ngọn lửa đang bao phủ trường học. Ông thấy lòng nhẹ đi. Tô Chan đang ép mình nằm giữa bao nhiêu là người lớn trong một toa tàu chật ních người sơ tán Con tàu thẳng hướng Đông Bắc Nhìn bóng tối bên ngoài khung cửa sổ Em nhớ lại lời nói chia tay của thầy hiệu trưởng Chúng ta sẽ lại gặp nhau Và như lời thầy hay nói với em Em biết đấy, em thực sự là một cô bé ngoan Em không muốn quên những lời nói ấy Em tiếp ngủ trong sự suy nghĩ chắc chắn rằng em sẽ gặp lại ông Kobayashi. con tàu ầm ầm lăn bánh trong đêm tối mang theo các hành khách lòng tràn đầy băn khoăn lo lắng Lời kết Những người bạn ấy của tôi, những người cùng đi với tôi trên con tàu lớp học đó, bây giờ đang làm gì? Akira Takahashi Takahashi, cậu học sinh được tất cả các giải thưởng trong ngày hội thể thao không lớn hơn tí nào, nhưng được vinh dự và học một trường trung học ở Nhật nổi tiếng về đội bóng bầu dục. Cậu ta lên học tiếp ở trường đại học Minh Trị và được cấp bằng kỹ sư điện tử. Bây giờ, anh phụ trách nhân sự một công ty điện tử lớn gần hồ Hamana, miền Trung Nhật Bản. Anh điều hòa nhân lực, nghe ngóng các ý kiến và giải quyết các vướng mắc. Vì bản thân chịu thiệt thòi nhiều, anh rất hiểu các vấn đề của người khác. Tính tình vui vẻ và cách sống dễ gần gũi của anh hẳn đã giúp đỡ anh rất nhiều. Là một chuyên gia kỹ thuật Anh cũng tham gia đào tạo thanh niên sử dụng các máy móc lớn, có mạch thích hợp. Tôi đã đến Hamamatsu để thăm Takahashi cùng vợ anh, một người phụ nữ hiền hậu, hết mực hiểu chồng, và đã nghe nói về Tomoe đến mức chị tưởng như chính mình cũng học tại đó. Chị cam đoan với tôi rằng Takahashi không hề có mặc cảm gì về hình dáng bé nhỏ của mình. Tôi chắc chắn chị có lý. Mặc cảm nếu có. Sẽ làm cho sinh hoạt của anh rất khó khăn Tại các trường trung học và đại học nổi tiếng Mà anh đã theo học Và khó tạo được cho anh điều kiện làm việc như hiện nay Trong phòng nhân sự Tả lại ngày đầu tiên khi đến Tomoe Takahashi nói là Anh ta cảm thấy thoải mái ngay lập tức Khi thấy nhiều người khác Cũng có những hạn chế về thể chất như mình Từ lúc đó Anh không còn bị dai dứt, rằn vặt nữa Và việc đi học thích thú đến mức không hề bao giờ anh muốn ở nhà. Anh nói với tôi, ban đầu anh rất ngượng khi bơi trần trường ở ngoài ao, nhưng lúc anh cởi quần áo từng thứ một, thì anh cũng chút bỏ dần dần sự e thẹn, ngượng ngùng của mình. thậm chí anh tự tin đến mức không ngại đứng trước các bạn khác để phát biểu vào lúc ăn trưa. Anh kể cho tôi nghe ông Kobayashi đã khuyến khích anh nhảy qua những ngựa gỗ cao hơn mình, luôn luôn làm anh tin rằng có thể nhảy qua được. tuy nhiên, bây giờ anh có ngờ rằng có lẽ ông Kobayashi đã đỡ anh nhảy qua những con ngựa gỗ. nhưng mãi đến phút cuối cùng, anh vẫn tin rằng tất cả là do công lao của anh cả. ông Kobayashi đã truyền cho anh niềm tin, khiến anh hiểu được niềm vui không gì tản nổi của sự thành công. hệ khi anh cố giấu mình ở phía sau, là thầy hiệu trưởng lại tìm cách đưa anh ra phía trước. Để anh phải phát huy một thái độ tích cực đối với cuộc sống, dù muốn hay không muốn Anh vẫn còn nhớ sự phấn khởi khi giành được tất cả những phần thưởng ấy Đôi mắt anh sáng lên và có ý thức hơn bao giờ hết Anh nhớ lại những ngày sống hạnh phúc ở Tomoe Một hoàn cảnh gia đình tốt Hẳn đã đóng góp nhiều để Takahashi phát triển thành một con người tốt như thế Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa Ông Kobayashi đã có một cách nhìn rất xa, rất rộng khi đối xử với chúng tôi, cũng như ông thường nói với tôi, em biết đấy, em thật là một cô bé ngoan. Sự động viên của ông đối với Takahashi, em có thể làm được việc ấy là một nhân tố quyết định sự hình thành cuộc đời của bạn ấy. Khi tôi rời Hamamatsu, Takahashi có nói với tôi một điều mà tôi đã quên khuấy đi mất, anh bảo là khi đi học ở Tomoe, anh thường bị các học sinh trường khác bắt nạt, chòng ghẹo và đến trường với mặt mũi ỉu xìu xìu. Ngay lập tức tôi đã hỏi anh xem bọn trẻ nào đã chêu anh và thế là vụt một cái, tôi đã chạy ra khỏi trường. Một lúc sau tôi lại chạy về, cam đoan với anh là mọi việc sẽ đâu vào đấy, từ nay sẽ không đứa nào dám chêu anh nữa. Lúc chúng tôi chia tay, anh nói, lúc ấy. Bạn làm tôi rất phấn khởi. Ấy thế mà tôi đã quên mất. Cảm ơn bạn, Takashi. Miio-chan hay là Mio Kanako? Miio-chan, con gái thứ hai của ông Kobayashi, tốt nghiệp khoa giáo dục trường cao đẳng âm nhạc Kunitachi và bây giờ dạy nhạc ở trường tiểu học thuộc trường cao đẳng, cũng như cha Chị thích dạy các học sinh nhỏ, từ khi chị mới lên ba tuổi. Ông Kobayashi đã quan sát thấy mio chan đi và chuyển động thân thể theo nhịp âm nhạc, cũng như khi học nói. Và điều này giúp ông nhiều trong việc dạy bà học sinh. Sacko Masuyama Bây giờ là bà Saito Hôm tôi đến Tomoe, thì Sacko-chan, cô gái có đôi mắt to, Mặc cái áo ngoài có theo con thỏ vào học một trường mà dạo đó nữ sinh rất khó vào học. Bây giờ là trường trung học Mita. Sau đó, chị theo học khoa Anh tại trường đại học phụ nữ Cơ Đức giáo và hiện nay vẫn công tác tại đấy. Chị phát huy tốt những kinh nghiệm mà chị đã thu nhận được ở Tomoe trong các trại hè của trường này. Chị xây dựng gia đình với một người mà chị gặp khi họ lên núi Hotaka. Ở trong dãy núi cao của Nhật Bản, họ đặt tên cho con trai là Yasutaka. hai âm sao của tên là để kỷ niệm tên núi, nơi hai người gặp nhau. Tagi Imanuchi, Tai Chan, người nói là sẽ không lấy tôi, đã trở thành một nhà vật lý nổi tiếng của Nhật. Anh sống ở Mỹ, một ví dụ về hiện tượng chảy máu chất xám. Anh tốt nghiệp bộ môn vật lý trường Đại học Sư phạm Tokyo, sau khi đỗ thạc sĩ khoa học. Anh sang Mỹ, theo học bổng trao đổi ở Fulbright, và 5 năm sau nhận học vị tiến sĩ tại Đại học Rochester. Anh ở lại trường, tiến hành nghiên cứu về vật lý thực nghiệm năng lượng cao. Hiện nay, anh công tác tại Phòng Thí nghiệm Gia tốc Quốc gia, fermi ở bang Illinois, là phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới. Ở cương vị phó giám đốc, đó là một phòng thí nghiệm nghiên cứu gồm những người giỏi nhất của 53 trường đại học Mỹ. Và là một tổ chức khổng lồ với 145 nhà vật lý và 1.400 cán bộ kỹ thuật. Qua đó, các bạn thấy tai chan là một bậc kỳ tài như thế nào. Phòng thí nghiệm đã được cả thế giới chú ý, vì ở đấy người ta tạo được một tia năng lượng cao 500 tỷ volt. Gần đây, Tai Chan với sự cộng tác của một giáo sư ở Đại học Columbia đã tìm ra một cái gì đó gọi là Upsilin. Tôi chắc chắn Tai Chan rồi sẽ được giải thưởng Nobel. Tai Chan lấy một cô gái có tài, tốt nghiệp loại ưu về toán ở trường Đại học Rochester. Với đầu óc như vậy, Tai Chan chắc chắn sẽ đi xa, bất kể anh đã học ở trường tiểu học nào. Nhưng tôi nghĩ rằng, cái phương pháp ở trường Tomoe Để học sinh học các bộ môn theo một trật tự các em thích Có lẽ đã đóng góp vào việc phát triển tài năng của anh Bây giờ nghĩ lại Tôi không thể nhớ anh đã làm gì trong giờ học Ngoài những công việc bận bịu với những đèn cồn Bình và ứng nghiệm Hay với các cuốn sách có vẻ rất khó hiểu về khoa học và vật lý Cô ni oe ue. ue cậu học sinh kéo bím nuôi sam của tôi Bây giờ là một chuyên gia hạng nhất của Nhật Bản về Phong Lan, Viễn Đông. Một củ giá trị có đến hàng vạn đô la. Lĩnh vực công tác của anh là một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt. Ở đâu người ta cũng cần oe, và anh đã đi khắp nước Nhật. Cũng thật khó khăn lắm tôi mới túng được anh qua điện thoại, và đã nói với anh mấy câu chớp nhoáng. Sau Tomoe anh học chừng nào? Tôi không đi đâu cả. Anh không đi đâu cả à? Anh chỉ học ở Tomoe thôi à? Đúng thế. Trời ơi, thế thậm chí anh cũng không học qua trung học nữa sao? Có chứ, tôi có học một vài tháng ở trường trung học Oita, thế rồi đi sơ tán ở Kusu. Nhưng không học hết cấp trung học bắt buộc. Đúng, tôi không học hết. Tôi nghĩ, trời ơi, sao cậu ta lại thành thơ thoải mái thế nhỉ? Trước chiến tranh, cha oe có một trại ươm cây rất lớn. Bao quanh suốt cả một vùng gọi là Toroki ở Tây Nam Tokyo, nhưng sau đó đã bị bom phá hủy hết cả. Bản chất thanh thản của E được thể hiện rất rõ trong phần còn lại của cuộc nói chuyện khi anh chuyển hướng câu chuyện. Bạn có biết hoa gì thơm nhất không? Theo ý tôi, hoa phong lan xuân Trung Quốc, thơm nhất, không hương thơm nào sánh kịp nó đâu. Thế nó có đắt lắm không? Có thứ đắt. Có thứ rẻ. Trông nó thế nào? Ồ, trông nó không rực rỡ lắm. Hơi kín đáo là đằng khác. Nhưng đấy lại chính là vẻ đẹp của nó. Anh chẳng thay đổi gì. Nghe giọng nói thoải mái của E, tôi nghĩ. Không tốt nghiệp phổ thông trung học. Chẳng sao cả. Anh ta cứ làm việc và thật sự tin tưởng vào bản thân mình. Thực tế đó đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Cajuô Amadera Amadera yêu quý loài vật, muốn trở thành bác sĩ thú y và đã có một trang trại. Không may, cha anh chết bất ngờ và anh phải đổi hẳn hướng đi của cuộc đời, thôi học trường thú y và chăn nuôi. Đại học Ni Hân và làm việc tại bệnh viện K.E.O. Hiện nay, anh công tác tại bệnh viện trung ương của lực lượng tự vệ, phụ trách khám lâm sàng Aiko Saiso, bây giờ là bà Tanaka. Aiko Saiso, người có người ông họ, là đô đốc hải quân Togo, chuyển đến Tomoe từ trường tiểu học thuộc Aoioma Gakuiu. Tôi vẫn thường nghĩ về chị, trong những ngày đó như một thiếu nữ hết sức điềm tĩnh, đúng mức. Có lẽ do chị đã mất cha, một thiếu tá của Trung đoàn Cận vệ thứ ba, chết trận ở Mãn Châu. Sau khi tốt nghiệp trường nữ học Kamakura, Aiko lấy một kiến trúc sư Bây giờ, cả hai con trai của chị đều đã lớn và đi làm Chị dành nhiều thời gian rảnh rỗi làm thơ Tôi nói Thế là chị lại tiếp tục và phát huy truyền thống của người bà con nổi tiếng Là một nữ thi sĩ được tặng thưởng thời triều đại Minh Trị Thiên Hoàng Ồ, đâu có Chị trả lời với một nụ cười lúng túng Chị vẫn khiêm tốn như khi chị ở Tomoe vậy. Tôi nói, và cũng vẫn quý phái như thế. Nghe vậy, chị mới nói như để trả lời. Chị biết đấy, bây giờ tôi vẫn như khi tôi đóng vai bên cây vậy. Giọng nói của chị làm tôi nghĩ rằng gia đình chị hẳn phải rất hạnh phúc, đầm ấm. Cây cô Aoki bây giờ là bà Kunabara người có những con gà biết bay lấy chồng là giáo viên trường tiểu học thuộc trường đại học cây ô con gái chị đã đi ở riêng ioji migita migita cậu học sinh cứ hứa sẽ mang bánh bao đám ma đến cho cả lớp có bằng trồng trọt nhưng anh ta vẫn thích vẽ nên lại quay về học và tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật musashin bây giờ anh quản lý công ty thiết kế tạo hình của anh Riochan Riochan người gác trường đi tham gia chiến đấu đã trở về bình yên vô sự năm nào vào ngày 3 tháng 11, một anh cũng về dự ngày hội trường Tomoe.